Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 480 luyện bảo, các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz, về lại động phủ Lâm Hiên tốn đủ nửa ngày khai phá ra một gian thạch, thất ước chừng khoảng trăm trường, hắn đem địa mạch chi hỏa tinh thuần, nhất dẫn vào, sau đó Lâm Hiên dặn dò Nguyệt Nhi một hồi, rồi hắn mới bắt đầu tiến hành luyện chế pháp bảo đầy khó khăn. Theo lẽ thường sau khi tu sĩ ngưng thành kim đan, việc đầu tiên cần làm chính là thu thập tài liệu chế luyện pháp bảo. Tu sĩ tới ngưng đan trung kỳ mới bắt đầu luyện bảo như Lâm Hiên có thể nói rất ít. Đương nhiên loại pháp bảo tầm thường sao có thể sánh với cổ thiên, minh nguyệt hoàn. Tới giờ khắc này, Lâm Hiên hao tổn bao không biết. Nhiều tâm huyết, những tài liệu thu thập được không một thứ nào không. Là chân phẩm thế gian. Nhất định hắn phải ngàn vạn cẩn tâm nếu thất bại thì không có đường mà. Hối, lúc này trong thạch thất lâm hiên hít vào một ngụm lương khí, khoanh. Chân ngồi xuống, hai tay để ở trước ngực bắt pháp ấm nhập định suốt. Một ngày đêm, đem pháp lực cùng tâm thần đến trạng thái tốt nhất. Cuối cùng hắn mở mắt đưa tay vỗ trên túi chứ vật bạch quang chợt lóe. Trong lòng bàn tay đã hiện ra một tiểu hộp được trí bằng đàn một do dự một chút lâm hiên đem nắp hộp mở ra trong hòm là một thạch tảng hình chứng cỡ nắm tay mặt ngoài có màu lam nhạt bên trong bao hàm linh lực hỏa thuộc tính vô cùng kinh nhân cầm thạch tảng trong tay lâm hiên đem pháp lực toàn thân cuồn cuộn rót vào một lát sau thạch tảng phát sáng lên bên trong tách ra một hài nhi cao khoảng ba tấc kháo khỉnh bộ bấm tuy là hình dáng tiểu hài tử nhưng vẻ mặt lại có vài phần dữ tợn Chính là nam minh ly hỏa yêu linh. Yêu linh vừa hiện thân lập tức hướng về lâm hiên nhe răng nhích mép. Đáng tiếc trừ làm được điều này nó cũng không có thủ đoạn gì khác. Hiện tại toàn thân đều bị phủ kín bởi những sợi tơ màu đen nhỏ li ti. Cấm chế này là do âm khí cùng oán niệm trong thú hồn phiên làm vật. Trung gian dẫn ra đối với nam minh ly hỏa mà nói thì có hiệu quả kiềm. Chế rất tốt. Thừ đã đến lúc này mi còn không chịu ngoan ngoán sao. Lâm Hiên nhích miệng cười nhạt đưa tay ra nhẹ nhàng điểm một cái. Một đảo kiếm quang màu xanh bắn ra liên tục chuyển động quấn quanh hài. Nhi rất nhanh đã đem nó bọc thành một cái kén tầm. Sau đó Lâm Hiên há to miệng phun ra một đảo đan hỏa cỡ ngón cái phụt. Vào mặt ngoài kén tầm màu xanh đem đốt lên. Nam Minh Ly Hỏa có thể thông linh phát ra yêu linh chính là cực phẩm. Tuy nhiên muốn dùng nó để luyện chế pháp bảo trước tiên phải đem Linh, trí của yêu Linh xóa đi. Lâm Hiên cẩn thận khống chế đan hỏa qua một khoảng thời gian hai tay. Lại biến đổi pháp ấm một lần. Lần luyện hóa yêu Linh đã bảy bảy bốn chín ngày. Lúc này trên mặt Lâm Hiên đầy vẻ mệt mỏi. Quá trình này cực kỳ quan. Trọng vốn không thể dùng địa mạc chi hỏa, may là hắn đã là ngưng đan. Trung kỳ tu sĩ nếu không chưa chắc đã kiên trì được tới bây giờ. thu Lâm Hiên đem đan hỏa thu lại kiếm quang màu xanh tán ra lần nữa hiện. Ra bản thể của yêu linh. Chỉ thấy hai mắt nó nhắm chặt bất tỉnh nhân sự. Lâm Hiên vừa lòng gật đầu quá trình luyện hóa này không có phạm sai. Xót! Hắn phất tay trái một cái, một đảo quang hà lướp qua đem thạch. Tảng màu lam bay về trước mặt. Đột nhiên Lâm Hiên ngẩn đầu lên hai tay chỉ vào bảo vật vừa thu lại. Hợp, yêu Linh cùng thạch tảng bị kéo dính lại, Linh Quang đại thịnh bắn ra. Lúc này thạch tảng phát ra hào quang như bầy sắc cầu rồng Trên chán Lâm Hiên lúc này mồ hôi diễn ra giường như cực kỳ vất vả. Nhưng hắn không chút dám chậm trễ, mười ngón tay múa may đem một đạo. Pháp quyết rót vào trong màn hào quang. Oanh! Hào quang kia càng ngày to ra nhưng bị nén lại như bóng nước đột nhiên. Nổ tung ra, Lâm Hiên sắc mặt đại biến nhưng phản ứng rất nhanh. Niệm, thần vừa động một tầng ánh sáng đã chắn trước người của hắn. Linh khí hộ thuẫn bình thường thì khả năng phòng ngự không đáng nhắc. Tới nhưng cửu thiên Linh thuẫn lại là một ngoại lệ. Linh khí đáng sợ như phong bão sóng to gió lớn đột nhiên hung mãnh Quét qua người Lâm Hiên đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh nhưng không. Tạo được tổn thương cho hắn. Trái lại bốn vách đá bị dư âm linh khí bảo phong chấn cho vỡ nát, lâm. Hiên phất tay một cách một đường cuồng phong đem cho bụi thổi đi. Chỉ thấy một thạch tảng trong suốt trôi nổi trên không. Toàn thân có màu lam ngọc như là kim cương mỹ miều, nhưng càng thêm kỳ. Lạ là bên trong tinh thể có một ngọn hỏa diễm màu đỏ lúc sáng lúc tối. Lấp lánh không thôi, đây chính là chân thể của Nam Minh Ly Hỏa. Lâm Hiên vẫy tay một cách đem tinh thể thu vào trong lòng bàn tay trên. Mặt không kiềm chế được vui sướng. Chân phẩm bảo vật này liền là ở. Linh giới cũng là vô cùng quý hiếm. Nếu dùng luyện chế gia pháp bảo thì. uy năng của nó không thể tưởng tượng được. Nguyên liệu chủ chốt đã xử lý xong các công đoàn kế tiếp vốn tương. Đối đơn giản hơn. Lâm Hiên vỗ trên túi chứ vật đem tử long đỉnh bay ra. Lại nói luyện chế cổ thiên minh nguyệt hoàn vốn là khác các phương. Pháp luyện chế Pháp bảo thông thường một trời một vực. Thậm chí là đi. Một đường riêng, lần đầu khi Lâm Hiên xem ở trong cổ thiên huyền công. Còn có sự hoài nghi rất lớn. Về sau suy xét nhiều lần lại không giống luyện khí, ngược lại có phần. Giống như luyện đan. Điều này ối với Lâm Hiên lại là một tin mừng so với luyện khí thì. Thuật luyện đan của hắn đương nhiên vững chắc hơn nhiều. Đương nhiên về cơ bản là giống nhau chỉ có một chút khác biệt rất nhỏ. Cần tinh tế nắm chắc. Lâm Hiên ngồi xuống im lặng một lát. Sau đó đánh ra một đạo pháp quyết. Dẫn địa mạch chi hỏa bắt đầu tế luyện. Chỉ thấy liệt hỏa màu đỏ thấm. Dưới điều khiển của hắn quay cuồng không ngừng cuối cùng biến thành. Một hỏa long giữ tợn cỡ hơn trưởng bao phủ lấy từ long đỉnh. Lâm Hiên chưa vội hành động mà lặng lặng quan sát thêm Sau khi thấy Liệt hỏa đã ổn định hắn mới vỗ trên túi chứ vật ánh sáng rực rỡ chợt Hiện hơn chục loại thiên tài địa bảo xếp hàng dọc bay trước mặt hắn Lâm Hiên nhìn vào những tài liệu phụ trợ để thu thập được chúng hắn Đã hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết vật lực Đầu ngón tay ngoắt một cách đem một tinh thể vô danh màu xanh lục bay Vào trong tay Sau đó đem kẹp bảo vật vào giữa hai bàn tay, rồi hắn thi triển nội thị thuật trầm rãi điều động tinh hải màu lam trong cơ thể rất nhanh. Những tinh thể lam sắc đã hóa thành một dòng suối nhỏ dọc theo kinh. Mạc chảy xuôi xuống hai lòng bàn tay. Lại nói gì năng này của lam sắc tinh hải không chỉ có riêng tác dụng với đan dược, nhưng với các tài liệu luyện khí thì tinh chế khó hơn nhiều Lâm Hiên cũng không mơ có thể làm cho chúng tăng phẩm cấp lên. Một bậc chỉ cần loại ra càng nhiều tạp chất thì đương nhiên quy lực của cổ Thiên Minh Nguyệt Hoàn càng tăng thêm.